Thụy đang ngồi lặm mọ với mớ giấy tờ sổ sách, phía dưới chân cô, Tít ngồi rất ngoan, hí hoáy xếp mô hình máy bay mà cô cậu được ở trong góc bim bim. Qua đợt ốm, Tít đã ăn được trở lại, cũng rất chịu chơi, nên Thụy có thể tranh thủ để làm nốt công việc. Mà tập trung, Thụy không để ý thấy điện thoại vẫn liên tục nháy sáng. Đến tầm trưa, xong mớ quyết toán thuế nặng đầu, Thụy mới vươn vai thở một tiếng. Đúng lúc đó, gấu quần cô cũng bị giật một cái. Mẹ ngố xong việc chưa? Em đói rồi Thụy sực nhớ ra Vội vàng sốc nách thằng bé lên Đi xuống dưới bếp Hai mẹ con lấy cơm, lấy thịt Và một cái bát to xúc cho nhau ăn Ngày xưa khi còn phải nấu bột Nấu cháo cho tít Thụy bận cả ngày Giờ thằng bé đã ăn như người lớn Cô đỡ đi nhiều Chỉ cần mua thức ăn mềm, dễ tiêu Là đã xong một bữa Vừa hỉ hả ăn xong Chùi hạt cơm dính trên mép tít Thụy cười vui vẻ Rồi, xong nhiệm vụ rồi Giờ Tít ngủ nhanh đi Mẹ dậy cho đi chơi nhá Thích ra công viên, đu quay hay là Ở nhà ăn cháo quẩy đây Tít ra vẻ ngẫm nghĩ dân lâu Thế đi đu quay xong rồi Ăn cháo quẩy nhá mẹ ngô ơi Tít rất ngoan mà Ý là chàng ta không muốn Chọn một trong hai Thích ôm cả đôi cơ Thị bật cười ôm ngang người thằng bé lên giường Được rồi, tè chuẩn Mai cho con trai là hôm nay mẹ vừa có tí tiền tạm ứng đấy nhó Cô vỗ bùm bộp vào mông nó Nhắm nghiền mắt lại Đột nhiên từ trong lòng Thụy Tít ngọ nguội bảo Mẹ ngố Hôm nọ bác An bảo Thằng bé giống em Thằng bé là Tít ấy Còn em là bác Miên Nhưng mà em không thích Thụy lặng cả đi Cô cọ cầm lên đầu nó Sao không thích Thích giống mẹ ngố cơ Nhưng mẹ rất ngố mà Tít rụi sâu vào lòng Thụy ngáp một cái Kệ, ngố cũng được, ngố vẫn thích Bày tỏ xong thái độ thì cậu chàng lăn ra ngủ Khi An lạch cạch phi vào, thấy Tít đang nằm cao trên giường Còn Thụy thì tay vẫn cầm cả sập đống giấy tờ thuế má Nhưng mắt cũng nhắm nghiền, gả gật Lúc nào cũng như cả tỷ năm rồi không được ngủ Mẹ con nhà này hãy sinh ra lúc nào cũng ngủ được hết Này Thụy giật cả mình Mở bừng mắt Rồi thở ra nhẹ nhõm khi thấy An An cao mày Cửa nẻo để toang thế này Đã thế lại còn ngủ Có ngày trộm nó khenh cả nhà đi đấy Thụy bật cười Nó khenh được em đi thì tốt anh ạ Biết đâu em với thằng Tết lại đổi đời chứ An chật nhìn Thụy cười khó hiểu <cười> có khi em cũng sắp đổi đời thật rồi ấy chứ Thụy ngẩn ra Sao co? Hôm nay anh lạ thế Có việc gì à? An im lìm Nhìn Thụy như quan sát Thụy ngập ngừng Hay Bà Miên Anh với bà ấy Không phải việc đó An vội vã cắt ngang Rồi dừng khựng lại Cuối cùng anh thở dài Thụy Thằng đó nó lần ra em rồi Gì có Chưa hiểu ra chuyện gì Thụy ngồi thẳng người lo lắng Nhưng khi thấy vẻ mặt An Đột nhiên linh cảm chợt lướt qua đầu Khiến Thụy lặng ngắt Cái tay đã thuê em nằm trên bàn PA mấy năm về trước ấy Thấy vẻ chân chối của Thụy An chép miệng Tối qua hắn vừa gặp anh Nhưng anh có chối thì cũng không ăn thua Hắn ghém thông tin chắc cũng đủ rồi Hự ý không nói gì, trong đầu cô vẳng lại lời giao hẹn mà người đàn ông ấy đã nói với cô. Tim cô bỗng nhiên đập thình thịch từng tiếng, cảm giác hồi hộp như muốn vỡ tung lồng ngực, xen một chút vui mừng không thể che giấu. Quần đứng sát bên ngoài khu trung tâm thể dục thẩm mỹ, bãi xe đông chật, vài phụ nữ đến muộn, hối hả vừa đi vừa lấy đồ tập trong túi. Anh ngần ngừ rồi chậm rãi đi vào. Vài cô gái hiếu kỳ nhìn anh Vẻ như họ không hiểu nổi Ở một trung tâm thẩm mỹ của phụ nữ thế này Một người đàn ông xuất hiện để làm gì Tiếng tập đếm từ trong loa phát ra Mỗi lúc một lớn hơn Quân nhìn qua cửa Thoáng vài ba chục người đang hối hả tập Ai nấy mướt mát mồ hôi Đôi mắt anh di động tìm kiếm khắp nơi Nhưng chỉ thấy những thân hình xa lạ Đang uốn người theo những động tác Mãi quân mới nhìn thấy người đứng lớp Nhưng đó lại là một cô gái tóc ngắn đỏ rực Giáng người như vận động viên Đang vỗ tay đôm đốp Ra hiệu lệnh cho mọi người tăng tốc Quân đang bàn khoăn chưa biết hỏi ai Thì đúng lúc đó Có một người phụ nữ tay kẹp nách Một tập danh sách đi vào Thấy Quân không giò hỏi hiếu kỳ Như mấy phụ nữ hồi nãy Bà hỏi thẳng Ơ cậu này, cậu ở đây làm gì thế Quân quay ra Thấy vẻ mặt mô phạm của bà Mội nói ngay ngắn Dạ bạn cháu Ái Thụy dạy ở đây Nhưng cháu tim nãy giờ vẫn... Người phụ nữ đột nhiên cao mải lại, xua xua tay. Ui, tôi không biết gì nhá. Tôi chưa nói gì đâu nhá. Cậu mà có biết gì cũng không phải tại tôi nhá. Sau ba cái nhá, bà đã biến mất hẳn trong phòng tập. Bỏ mặc quân đứng ngẩn ra đó. Chẳng lẽ Thụy dặn bà ấy để giấu kín thông tin về cô? Hay là An? Cũng mày đúng lúc quân đang thấy mình mất hình tượng khủng khiếp thì cô nàng tóc đỏ ngay ngang đi ra. Nhìn quần từ chân đến đầu Đã nhìn từ đầu đến chân tủm tỉm Anh đẹp trai Có việc gì đấy anh ơi Anh đứng ở đây làm chị em trong này không tập trung mà tập được ấy Nếu không có việc gì Thì nhờ anh đi ra zoom Ừ Nhưng anh lại thực sự có việc cơ Em xinh gái Mặc dù có thể em đã bị dặn dò Là không tiết lộ thông tin về ái thụy cho anh Nhưng đằng nào Thì anh cũng sẽ tìm ra cô ấy sớm thôi Nên nếu em có làm cho quá trình này của anh ngắn lại Thì anh cảm ơn lắm Cô tóc đỏ trốn mắt ra nhìn quân Xong phá lên cười Quân không nào núng <cười> Hơn nữa Anh sẽ có lễ vật đền bù cho em Vô cùng hậu hĩnh Sau khi lôi trấn ra như một món quà 70 cân Để mời mọc cô nàng tóc đỏ Quân cuối cùng cũng có được chút thông tin Đợt trước Thụy dạy ngày 2K Dạy cả tuần Nhưng đợt này vì bận nên cô chỉ nhận vào các ngày 3, 5, 7 mà thôi. Thậm chí anh có trong tay cả số điện thoại mới của Thụy nữa. Nhầm đi nhầm lại từng con số, quân cố kim nén khao khát lập tức bốc máy để nghe giọng nói mà anh đã thiếu vắng hơn cả tháng trời rồi. Nhưng kinh nghiệm của những lần biến mất của Thụy khiến anh buộc mình phải cẩn trọng hơn hẳn. Lần này anh sẽ từ từ mà tóm chặt Thụy. Anh không thể để đứt dây động rừng dọa cho cô nàng trốn mất biệt được bừa phòng xe về đến Happy Day, Quân đã thấy ngay dáng vẻ phởn phơ của Trấn. Anh chàng không hề biết anh đã bị vặt lông và cung tiền cho cô nàng tóc đỏ nên cười toe toét vẫy, vẫy tay rồi rít. "May quá, cậu về rồi. Tôi đang rửa sau mái cậu không nghe máy thì cậu đã lê xác về đến đây." Quân rừng rừng. "Làm sao?" Trấn quàng tay qua vai vỗ vỗ. "Tối nay có một vụ này cực hay ho, đảm bảo cậu thích mê." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Quân nhún vai Hay ho thì chỉ có cái loại cảm cúm thôi Tôi đang là bệnh nhân Ở nhà ngủ cho lành Ngay cả khi đó là buổi khai trương Khu mua sắm cao cấp bên chỗ ông Khải à Quân hơi nhíu mày Ờ Thì sao Chả sao cả Chẳng qua bên này cũng học mót màn khai trương Của Happy Day hơn năm trước Cũng mời một đội cơ thủ pizza biểu diễn. Ngày đầu còn có cả tay Junsu. Anh chàng được coi là caller của châu Á đấy. Thế nào? Quân giữ người nhưng vẫn quả quyết. Không. Thấy vẻ mặt như là không thể tin được Quân mới nhe răng ra cười. À, tất nhiên là không từ chối. Buổi khai trương được làm rất hoành tráng. Ông Khải vốn là đối tác làm ăn với ông Vũ từ lâu. Sau này, vì mối quan hệ công việc nên quân cũng có đôi lần củng định đến gặp ông. Đó là một thương gia nhạy bén, phản ứng cực nhanh nhạy với thị trường. Những lần hợp tác hai bên đều khá suôn sẻ. Đặc biệt, mặc dù trách lệch tuổi tác, nhưng ông Khải rất thích quân. Bởi vì ông cũng là tay chơi Bia có hạng. Đợt này, làm buổi khai trương, việc ông mời những cơ thủ biểu diễn hàng đầu đến mặc dù không làm quân bất ngờ, nhưng anh vẫn thấy vô cùng thú vị về độ chịu chơi của ông. Đặc biệt, có sự góp mặt của Junsu làm anh khá hào hứng. Anh có thể xem vài clip biểu diễn của anh chàng này cũng rất ấn tượng. Bấy lâu nay, mãi công việc, Quân không còn để ý quá nhiều đến bộ môn mình từng theo đuổi này. Mặc dù, chính anh đã gây dựng hẳn một hệ thống, những tụ điểm bia hoành tráng. Nhưng thời gian anh dành cho nó thì thực hiếm hoi. Chỉ thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần, Quân mới có thời gian thả lòng, cầm gậy chơi một trận. Nhưng cũng chỉ đến thế... Không thí thố, không có những trận tập xuyên đêm, cũng không giao hữu mở rộng, gặp gỡ những người trong giới nữa. Công việc và những bản hợp đồng đã khiến anh ngập đầu ngập cổ. Nên có những buổi thế này, quân bỏ qua làm sao được? bước vào sảnh, quân liếc qua đã thấy rất nhiều gương mặt giải trí hàng đầu xuất hiện. Phóng viên thì đứng chật cả khu vực phía dưới. Quân đi nhanh, trong khi chấn không quên liếc một vài vòng, nhìn ngắm hết lượt các em chân dài lượt là. Công nhận. Giản các em hôm nay đã mắt quá Nhìn em nào cũng trắng tinh Trắng ơi là trắng Quân bật cười Túm vai chấn lồi đi Anh chàng cố chỉn lại nhưng không được Vẫn ngoái ra sau Ơ này Bỏ tay ra kia đầu như em chân dài nhà cậu kìa Quân thụi cho cậu ta một cái Chân dài nào nhà tôi Vỡ vẩn Có mau đi không Muộn mất bây giờ Nhưng Trấn vẫn âm ức Rõ là tôi vừa thấy em nhà cậu lướt qua cơ mà Đâu rồi nhỉ? Quân lướt mắt Nhìn qua đám tài tử gia nhân đang dập dìu đi lại Nhún vai một cái Với cái đầu như nồi lẩu thập cẩm của Trấn Anh không lạ Khi một cô gái anh tán tỉnh vơ vẩn Từ đời tám hoánh Hay mấy cô người mẫu mà anh vẫn thường hợp tác Trong những trận bia Cậu ta đều xếp vào mục chân giải nhà anh cả Vậy nên Quân lồi tuột chấn đi, bỏ ngoài tay những câu lẩm bà lẩm bẩm khó chịu của anh chàng lắm mồm này. Dân mày, với tấm vé mời đặc biệt, Quân đã được đưa tới một căn phòng rộng. Nơi đây, buổi biểu diễn Bia sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Tuy nhiên, nhân viên lễ tân đã thông báo buổi biểu diễn lùi lại một giờ do vài lý do bất khả kháng. Quân và Trấn đành lui ra phía bên ngoài. Hàng làng là nơi đặt tiệc buffet và nhân viên phục vụ đi qua đi lại bưng đồ cho khách. Nhắc một ly rượu, Quân như thả nhấm nháp giữa quan sát chung quanh. Một cô gái phục vụ lướt qua quần bộ áo đồng phục chít phần eo lại, nhìn rất bắt mắt. Nhưng vòng eo này còn khuya mới địch được cô nàng mắt nâu nhà anh. Quân chợt cười khi nhớ lại ngày đó. Khi sát giờ biểu diễn, Viu Anh bỗng nhiên phải đưa đi cấp cứu vì đau ruột thừa. Tình huống khẩn cấp, buộc quân phải cuống lên đi tìm một người mẫu có vòng eo 58cm trong vòng chưa đầy một tiếng để thay thế. Nhưng chẳng ai trong số hàng trăm nhân viên giới tính nữ trong cả tòa nhà đáp ứng được tiêu chuẩn đó. Và khi quân đang chấp nhận sự thực phải bỏ một phần của mục biểu diễn, thì một cô nàng phục vụ rượu lướt qua trước mặt anh. Cái vòng eo đó đập vào mắt quân khiến anh sửng sốt. Trong khoảnh khắc bất thình lình, anh thậm chí còn sỗ sàng xít cả vòng tay mình qua chiếc eo đó để đo thử xem sao. Ngồng cuồng hơn, anh còn lập tức lôi cô vào căn phòng của mình và thực hiện cuộc mặt cả. Những hồi tưởng đầy ngọt ngào và kích động đó khiến Quân không hay rằng mình đang cười một cách ngốc ngách. Này, có cần nhìn thấy em một cái là châm cậu ngu cả người đi thế không? Quân bị chấn huyết mạnh, sực tỉnh. Sao? Em nào? Còn vở vịt gì nữa? Em ái thụy cho em nào? Cậu luyền thuyền Hả? Cái gì? Ai thụy à? Sao vẻ kinh ngạc gì chứ? Không phải vì em ấy vừa lướt qua đấy à? Này! Cậu đi đâu đấy? Nhưng chấn chưa nói hết, quân đã lao đi Anh vừa chạy, vừa quen người nhìn khắp căn phòng Nhưng chỉ thấy nượm nượp người là người Không mắt xanh màu đỏ thì cũng đầy bự những phấn và mascara. Xèn giữa họ là bóng áo đồng phục của nhân viên phục vụ đi qua đi lại. Không có bóng dáng của người con gái mảnh rẻ, mắt nâu, tóc nâu của anh đâu hết. Đúng lúc đó thì tiếng loa từ ban tổ chức chương trình thông báo đã đến mảng biểu diễn. Quần vẫn đang băn khoăn, không hiểu do Trấn quán gà hay Thụy thực sự đã ở đây. Vậy nên anh vẫn chủ trừ, không cất bước. Trấn lúc này đã lao tới hớt hải. Em ấy lại lướt à? Chân giải có khác Lướt nhanh thế Có đảm bảo là cô ấy không Chân xưng mặt lên Cậu đã bao giờ thấy tôi nhìn gái mà nhầm chưa Cái mặt xưng của cậu ta kể cũng có tích sự ra phết Vị quân thấy tin tưởng hơn hẳn ảnh chật nghĩ đến một khả năng Cũng có thể bên đây Cũng đặt an phục vụ rượu như Happy Day ngày đó Vậy thì việc Thụy có mặt ở đây Là điều hoàn toàn có thể Nhưng nếu vậy Thì cô ở đâu trong đám người hỗn loạn này chứ Khách hứa bắt đầu nô nước đi vào căn phòng đặc biệt đó Quân vẫn cố nán lại Chậm rãi đi quanh một vòng Nhưng không hề thấy bóng dáng thụy Cũng chẳng thấy an đâu cả Đúng lúc đó thì ông Khải đi tới vỗ vài Quân Khỏe lại chưa chàng trai Dạ cháu ổn rồi Lát nữa tham gia biểu diễn vài đường nhá Quân ngẩn ngại Dạ cháu lâu không cầm cơ run tay ạ. Để hôm nào cháu mời chú một bữa riêng. Ông Khải ra vẻ luyến tiếc rồi dục Quân đi vào. Không còn cách nào khác, Quân đành bước theo. Nhưng ý nghĩ Thụy đang ở đâu đó rất gần anh khiến Quân bồn chồn, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm. Cả khán phòng trong thời gian ngắn gần như đã chật kín chỗ. Giữa phòng, ánh sáng chiếu xuống một chiếc bàn bia trong một góc độ chuẩn mực. Khi những người cơ thủ đi ra, mọi người vỗ tay dần dần, có tiếng huýt sáo phấn khích. Quân mỉm cười, nhận ra vài người quen, có người cũng từng góp mặt trong lần khai trương Happy Day trước đây. Qua vài câu dẫn dắt chương trình, biểu diễn rốt cục cũng bắt đầu. Sau hai tiết mục mở màn của các cơ thủ trong nước thì đến màn biểu diễn của anh chàng Hàn Quốc, Junsu cùng ba cô người mẫu xinh đẹp. Cả khán phòng lặng ngắt, tất cả đều đăm đăm nhìn vào những viên bi như được gắn tư tính đặc biệt. Junsu là anh chàng tài năng và tinh quái. Những đường cơ của anh ta luôn tỉnh táo mà đầy ma thuật. Quần nhìn cách đẩy Bi, nhìn viên Bi chạy theo hình rích rác. Đúng như dự đoán, đến khi Bi rơi xuống lỗ thì nhẹ mỉm cười. Bỗng dưng, anh cũng thấy ngứa tay. Giá kể có người nào đó ở đây, đi đầu anh cũng thử bốc đồng thử vải cờ ấy chứ.